Ác ma khủng ly làm chương 90 thí Tón niệm bình tên nhẹ của ác ma đại nhân Thời điểm ác ma đại nhân trở lại khuôn nhà Cả khuôn nhà đã được dịch dài của ốc xây đại nhân những nhất khắp nơi Sinh ra ốc xây đại nhân cũng tham gia trong đời hưởng tiếng này. Còn một khu nhà đều bị bao quay bằng một màn cây giới màu đen, một bước cũng không thể tới gần. bên ngoài khu nhà có bảo an chuyên môn đi chiều chặt cổng, ngăn không cho những người sống ở đây đi vào, nói là đang luyện tập điều tra tội phạm. đương nhiên người làm sẽ không nhìn thấy những cái giới này, nhưng nhưng những bảo an này lại là lính đánh thuê do tập đoàn quốc tế nhận danh tập đoàn anh go phá tới cái tập đoàn anh này lại là ánh ma động nhân ngồi trong chiếc xe vui vui chuyện lưu thần và mặt ngương tròn đi xuống xe với trưởng người phụ trách đang mặc bộ vét đồng phục của tập đoàn anh bản thân hắn thì ngồi ở trong xa lâm chiếc kem vừa mới mua cái người phụ chết với vệ mặt nghiêm túc kia vừa thấy Lưu Thần lùi cuối đầu chiến với đường trào cung kính nói Thiên sứ trưởng không khu nhân gian khu vực ca sáu Lam Phong bãi kiến thiên thần vinh quang tối cao Lưu Thần học ác ma đại nhân đút tay vào túi làm một bồ dạng trong hề để ý nói Là ai báo cho các ngôi biết thân phòng của ta là Ta phu đại nhân thiên sứ trưởng Tay ta đặt ở một nhất một bổ thì tư thái cung kính sau khi chúng tôi biết được trưởng thần này ở trong này, thì ngập tức chạy đấy, theo như tôi được biết vẻ ngoài giống phân khu ca chúng ta bằng só của chúng tôi là một trong số ít những quân đội thiên sứ ở nhân gian không bị nở mở độc thủ của thiên sứ phủ bố. ta biết rồi Từ giờ trở đi, hãy mang tất cả thiên sứ còn sót lại tập trung dưới danh những tập đoàn thần thiên, lái danh nghĩa công nhân lành cộng bà tội hộp. Chúng ta phải bắt đầu phẩm công, lưu thần phát ra thiên ngôn tuyên chiến. Vâng, chủ thần vị đại, thiên sứ chan trần thế giới thiêu. Sứ sẽ được truyền tập dưới danh nhịn vị đại của này phát động thánh chiến. Thiên sứ trưởng quỳ xuống đối mặt với Như Thần ngu khí không lại có nén được kích động. Mà trong lúc này bên trong toàn nhà bị phong tỏa ốc xây nạn nhân, tách ma và ma hoàng đang cùng Thiên sứ rầm buộc, pháp thượng nghĩ nhìn, cảnh qua có phát giá nhỏ nhắn đáo một trần, bắt một con ốc xây nạn thần phải giấy tham gia cuộc chiến là bởi vì trong lúc hắn có ý đồ Huy Cang đã bị Pháp Thượng Nghĩa nói năng lượng mạng thì lời lễ, Các kém khô tục nhịp, phủ nhục. Hắn bình sinh rất nhất nhìn Thái nữ, tên nhóc kêu gạo, kêu ngạo tiếp tục như thế này. Nhất thạo Pháp Tiếp dần tới bắt đầu đánh bóp kháo phéo Pháp Thượng Nghĩa. Đến lúc bọn áp ma đại nhân trở về, Trận đại chiến diện ốc xanh đại thần và thiên sứ khủng bố cũng gần hạ an. Ma Hoàng ở dự phụ trách bảo vệ cầu thang, dùng ma lực khủng bố phát tường gọi nhà để cho bọn họ vừa đánh nhau cũng không toàn thành hư vọng quá đấu. Bắt quá ốc xanh đại nhân bằng này dùng thương cất của riêng mình để việc diệt thiên sứ khủng bố ra khách thụ nữ thành các thiên diện của mình. Về phần tình hình cụ thể, lúc này khi ma hồ nhớ lạnh đã ói suốt một tiếng đồng hồ nhưng không ai là thời điểm một hồi tìm được cửu lang cửu lang đã bị thiên sứ của bố sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn ước lên hồn ra thân thể sắp sớm bị hủy hoại hồ hồ đành thay tần thờ đêm một chiếc lọng chứa lên thần cửu lang mang về tầng hành quán ma động nhân gọi bảo quản lại mấy ngày nữa liên thần gửi khách giúp cửu lang hồi sinh Nhịp nhận trên cầu thang được tập đoàn Angô đặc biệt tái người đến dọn dịp vì thế không có tinh thức, tráng an quần chúng. Tập đoàn Angô đã chia ra một khoảng viện nhất định để đền thường cho mọi hồ dân. Tuy nhiên, ác má nhân và Lưu Thần số cuộc có thể dọn ra khỏi khu trung cư chặt hiệp kia. rất là dọn dẹp và đòi bản danh của khuyên xứ đặt tại khu diệt thự dành cho người giàu ở sâu trong công viên trung tâm. Tâm Lâm Lưu xíu xíu trăm triệu lần cũng không thể tận tưởng được Chỉ một phần có về nhà Nhà bộ họ phải chọn vào khu biệt thợ rồi Hơn nữa lại có rất nhiều ca ca được trai xa xa và vào trong nhà con bé Người sau lại càng được trai hơn người trước Lưu xíu xíu cảm thấy Việc làm ăn của anh mình Việc làm càng làm càng lớn Bản thân mình trốt cuộc cũng có thể Trải qua những ngày tháng như công chúa rồi Nhưng mà các việc thực sự làm cho vô xương xuyến trấn động kia thực sự là cô nhà cao cấp trong kiều thứ 2 Điện tích chiến liền dần mười mấy mọi gấp Anh trai như thế nào là đột nhiên trở nên là có như vậy Nhưng nữ lại cũng không phải là không có khả năng Ai bảo anh hai Điều vào cái tay ác ma đạn nhân kia chứ Các tội ngãc ma đạn nhân giúp anh hai dùng ma pháp Làm ra nhiều việc như thế Nếu xíu xuyến đã xe đạc và quanh được từ nhà mình từ đầu Này đến đầu kia mà tốn cả tiếng đồng hồ thiết vị ca ca đẹp đệp xa khô, từng gặp qua kia Hiện giờ là tổng quản của nhà bọn Thọ nhìn qua thì là âu nhưng so với khắp quản nhà còn mê hơn. Điều đáng nói chính là Nếu xíu xuyến phát ra các người thù nhà mình cư nhiên Còn có bị bơ ẩu định một đồ lần này phát đạt rồi, con bé đột nhiên cảm thấy nhà mình như thế nào là giàu như thế, kết quả tiêu từ tiêu vào tháng này mà Lưu thần đưa cho con bé một hào cũng không tăng, keo trai keo thiệt này thậm chí lư thần còn không cho phép cô giáo phụ rê bạc học đến nhà chơi, làm cho kế hoạch kêu khoa trước mặt bạc học của cô nhắc hoàn toàn đổ đỡ cuối cùng lôi xuống xuyến không thể không dỡ đoàn sát thủ thì việc đưa thần hộp xong liền không lên hỏi anh hai gần đây thực kiện chén người trong trường trường nhiều như vậy anh có thể phái ai chiếc đem quy người đó tới đưa em tới trường và đưa trở về khi thân học hay không có thể đem quy thì không có nhưng có thể cho thư vụ thư đón em hàng tuần Lưu Thần, Lưu Thần cầm ly cà phê nói Anh quân không biết nói xe Lưu Sướng vấp mãn Anh ta có sai luyện Lưu Thần nói Vì như vậy không bằng em đi xe bus Lưu Sướng đối với sự theo cực Của anh trai hoàn hoàn vượt vào Ác ma đạo nhân Ốc xanh đại thần và ma hoàng Cùng đứng trên xăng thường xa hoa Nhìn đám thương xứ ra ra và vào Cái thư phòng cửu làm hộp hình cỡ lớn của Lưu Thần. Kể từ khi thân phẩm của Lưu Thần bị đám thiên sứ và vô tối giác, từ tồn tại của Lưu Thần nhất Thần trở nên giống như tinh tú, vai quanh mặt trăng, y, mỗi ngày Những sự đủ đường còn chưa tính, nói chuyện cũng như kiểu cao nhân tài trí ân người, gần đây nhiều người khác cũng chỉ nhìn kéo qua một câu thôi, cái thân Lưu Thần này thật sự là càng người càng Nhìn lấy bên kia, ta liền cảm thấy khó chịu, ma hoàng luôn thân thường thiên thần về nhà, ta cũng thấy vậy, vui tin hắn gần đây đã lừa quan tâm đến chúng ta rồi, càng không nói thì lời hứa điều ta đã bị thấm nhau không cộng, thẩm vụ khúc thật nói. Ác ma nhân yên lặng, không nói Nhưng từ trong đôi mắt trả lời ý xóa kia của hắn Còn biết hắn đang quan tính những thứ gian tối gì Mọi người chúng đặt đều là ăn của người ta, uống của người ta đi Ác ma đại nhân đợi về tài khác Nếu anh nhận hội làm sao có tư cách khiến người khác đặt mình vòng bắt trứ Nhưng mà chỉ bỏ nơi này không cần từ phim nhà Tìm phí nhà ở nơi khác thật sự quá gấp hơn nữa ăn ở nơi này là miễn phí Thậm phụ đối với điều kiện thu việt nơi đây vẫn còn có chút tham luyến Ác ba nợ nhân khóa tay chỉ Ý của ta không phải bị mọi người rời khỏi nơi này Mà là chúng ta phải nghĩ điều pháp tự cấm thân Không nên ở nhân gian lúc nào cũng nghĩ là cái bên kia Về ánh kinh thường Và người nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ ông cụ ngơ nói và chờ bán vé trên Facebook buýt. Ta kiểu năm gì cũng đều không biết, cũng không có giấy chứng nhận gì cả. Hơn nữa ta lại không có tiền vốn định làm ăn. Ác ma đại nhân há há cười. Từ xa những chuyện như trở nên giàu có trong một đêm cũng không biết. Chúng ta đi mua vé số, mua vé số. Hai người đồng thân lại quay đầu sang Người ác ma đại nhân hai mắt sáng bật lên. Hát mai là nhân trừ từ trong túi áo lái xa vài tấm lái số, nói thao túng về số chúng thường kia. Đối với chúng ta mình nói thật ra rất tân giản. Chúng ta hoàn toàn có thể có được tài sản 500 vạn ngay trong đêm nay. Tuy rằng ta không chủ trương căn thiệp nhiều vào nhân gian, nhưng mà mà khác ớt cười, 500 vạn có thể đạt rất nhiều vui vui tệ. 500 vàng có thể giúp ta tìm được công việc tốt trong hệ thống giao thông công cộng, thẩm vụ hai mắt sáng rực. 500 vạn có thể thêm như khoảng tiền vốn đầu tiên cho bản thân ta kinh doanh. Ác mai đại nhân cũng có tính toán tự riêng mình. Chúng ta có thể mua thêm vài tấm, như vậy có thể trúng nhiều 500 vàng Sau đó chúng ta nên kiểm trải trên đường tầm cao hứng phóng trắng. Vì thế, tao tên thấm đường kia liều khột một chút, sau đó mọi người tự mua một tấm phép số như nhau, chuẩn bị lợi dụng đêm sửa số để thao cấm cái máy quay số kia, tập thêm trở thành triệu phú. Nếu thần cách tấm thủy tinh ba người trong băng công, cầm tấm phép số qua tay muối chân, cười lạnh một tiếng, muốn hồi trước mặt của thần để nhân lặn sửa số, số, không có cửa đâu, mau chóng cầu thần phù vụ đi vì thế vào bóng đêm, thạnh phụ, ác ma đại nhân và ma hoàng kích động kinh giữa trước tivi xem rồi số nhân lại, thâm trụ không ngờ được giải số quay ra so với giải số bị bỏ hoài làm chết căn bản không giống, thạnh phụ và ma hoàng cất giận lấy mất xé nát cả cánh đối xuống ngay lúc đó, quân thịnh thư vụ đại thấy hiểu được tại ra chuyện gì nhìn cánh cửa lớn của phòng huyền mị trong đại sảnh dòng chân mệnh ta kia các ma đạo nhân thật sự đối với thần huyền thiên sứ không dứt kia tràn đài phẫn cảm những cây hộp tiếng mất niệm này đã ba ngày rồi như thần cơ hồ ngay cả phòng hộp cũng không bước ra buồn hơn nữa mỗi lần còn vây mặt hắc hàng sai khiến mình làm 30 phòng đồ ăn đem quần áo bẩn trực tiếp ném cho mình giặt Cái hội nghị, liên miên không giúp kia đã người nghiêm trọng đến việc giao lưu tình cảm vì ác mai nhân và lưu thần. Đêm dài đàn đẳng, đẳng, khó có thể dạy sau, thẩm vụ và ma hoàng cũng lằn lượt đi ngủ. Chỉ có quân thư tử một mình, một người ngồi trên ghế salon Sun TV, chờ cửa phòng hộp mã ra. Cho những khi không còn cây nào có thuyết mục nữa thì để lại tiếng toan sàn sạc của ma đại nhân vào như trước dùng tay trống đào ngồi ở trên giấy xa lông ngủ gặp một khi cô đơn sạch qua trong lòng của ác ma đại nhân hắn gì vụ mắt đứng lên đi về phía phòng của ma hoàng ma hoàng đang ngủ sai vừa vừa là bất hình lệnh vì vũ tới kênh diệu rất lên vũ em ngươi làm cái gì ma hoàng bị dạng cho giật mình bị hạ Nguyên không biết hiện tại chúng ta đang trong trạng thái tương đối bề động sao Ánh sáng hăng lan phát ra từ con Nguyên của Vũ lai động trong đêm tối Khiến Ma Hoàng hứng tốt rượt, tiểu này từ hồi muốn nổi điên Nguyên muốn làm gì? Ma Hoàng có nhiều cảm không tốt Khiến đánh thiên thần ở màn kia kinh ngạc Vũ Yên hát, hát cười, ta biết nhược điểm của lưu thần là cái gì? trong là đồn bí mật nhất cương truyền, chư giáo bí mật cực lớn của thần có thứ đó trong tay, việc thống nhất anh giới sẽ không thành vấn đề. ta cũng đã thường nghe nói cuốn thần di vương chứa bí mật kinh thế hạnh tục kia ẩn chứa uy lực vô cùng lớn, vũ em thật sự quá tốt ngươi rút cuộc cũng muốn nghĩ về ma giới mà làm vài chuyện. hoa hồng cất giọng nắm tay. Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào mới có được thần Chi Vũ kia? Thần Chi Vũ nằm trong vai thống lệnh của thiên sứ khủng bố Tái mẹ Nghĩ đây là một nhân vật khó chơi rất quá căn cứ và hiểu biết của ta về hắn Tái mẹ Nghĩ tuyệt đối và không nên quan trọng như thần Chi Vũ kia Mang theo bên người, hắn nhất định sẽ giáo nó ở một nơi nào đó mà người khác không thể ngờ tới Ác đại nhân hôn cánh tai nói Ngôi rất một điều hắn sao ta tại sao lại nhớ rõ ngươi chưa từng gặp qua hắn và hoàn hỏi Ma Đại Nhân cần tư một chút, có lẽ cứ nhớ của ít trước tiên Tóm lại cứ nhắc đến người này ta liền có cảm giác thật phần quen thuộc Thời điểm Ma Đại Nhân vẫn là ám tri tử luôn ra sợ đám tử cuối cùng đêm ấm chi tử đại vờ địa ngục chính là thống lệnh của thiên sứ khổ bố phải nghĩ một cây cực kỳ kéo buộc hết trương chín ác ma cũng đi làm trương một trăm ác ma đại nhân làm chứng nhận giả ác ma đại nhân đang hồ hồ ngủ say trong thân cuộc mình Đóng chừng đêm nay lưu thần lại phải làm việc đến khuya Ác ma đại nhân lại tiếp tục duy trì cuộc sống độc thân Trên đơn gửi chiếc Thiên thần tựa vào khung cửa những người yêu đang một say Hắn giờ phút này một đào tóc bạc buông xuống gần tràn mặt tất đôi, đôi mắt kinh sắc biểu lụng giữa ông nhu Trên khuôn mặt kinh sạo tuyệt đẹp Hiện ra một tia miệng cười thẳng nhiên yên, anh dặn thôi sao? Thiên thần bước đến trước mặt Phủ Uyên ngồi sóng xuống Dịu dàng hôn khải áo Đồng thời dùng ứng ai nhẹ nhàng miêu tả Vì dám khuôn mặt của hắn Trước kia nơi lúc nào cũng bận về ta Hiện tại đến phiên ta bận hủ lươi Cho nay nhìn có xảy ra chuyện gì Hãy ở để cho ta gánh vác là được Vũ Yên, thực sinh lỗi là ta đã để cho ngươi chịu lạnh nhạt Ta ngay cả một khắc cũng chưa từng quan tâm ngươi Giờ đây ta hẳn không thể ngay lập tức cùng ngươi bị chỗ Tính nghìn ác ma đạn nhân đang ngủ sai một lúc Sau đó thiên thần mới xốc chăn lên Chui vào chân của ác ma nhân hôn lấy ma keo tư cừ cùng các ma động nhân tiến vào mộng đẹp, mệt mỏi trong thời gian dài. thời điểm này là lúc y chân chính thả lỏng hoàn toàn. ác ma của mình, người yêu của mình, hung thống, phụ thuộc cảm giác độc chính kia, cách biệt nam và nam cuối cùng cũng gặp nhau, cho nên một khi có được thì không bao giờ bị lý buông thay. đường và lòng của ác ma động nhân lưu thần đừng không được mà động nhẹ, y tiếng rằng gương mặt của yêu nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi của ác ma, vì hắn bụng như thế tài một chút phản ứng cũng không có. lưu thần cảm thái rất đáng yêu, chỉ cần phải là giật lúc ác ma đại nhân Ngủ sai mà bị giấu, lại bắt ngờ bị đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, uyên mở đôi mắt xanh cười nói, như tổng. Tôi không nghĩ thì ra cậu là chủ động như thế. Phụ yêu, anh không thể để cho tôi ở trên mặt lần sau. Thiên thần rời khỏi ngược hắn. Sao có thể chứ, tôi cũng không muốn bị thiên thần khuất phục. Phụ yêu đưa tay giữ mặt của y, tôi người thay đổi vị trí Đêm đưa thần gặp dưới thân, vù vô linh sĩ Đưa thành nắm bắt lại, viễn thủ áo yếm của ác ma đại nhân. Đêm đã khuya, bản chất không còn thích hợp chơi thứ nhi xin nhắm mắt ngày hôm sau ma hoàng từ biệt một người trở về mai giới mang theo bí mật thu được từ nhiệm vụ điều tra bút ký về thần trước đó hắn đã cùng với ác ma được nhân thương lượng một khi điều tra ra được manh mối thì hai người liên lạc bằng quy quy ác ma đại nhân lại Đêm việc nhà giao hết cho Salopo, cửa gia điện ra ngoài tận phố Thư rằng tại có một kinh tế hồng hào mà Lưu thành lưu Thiên Thần còn có một vị quốc làm hầu thủng Nhưng hắn vẫn mang sơ yếu lý lịch theo trung tâm tiện dụng Tháp Mai Đại Nhân dứt khoát đi làm chính minh thư nhân dân giả Nếu ma hồn thiết lập một hệ thống nhân viên không tự ma tập ở ma giới bọn hồi nói không trừ tại vì hành vi này mà trói chặt ác ma đạo nhân lại Kết quả sau khi đi dạng một vòng xung quanh trung tâm môi giới việc làm chính là ác ma đạo nhân bắt gạt ngay một người chương làm giấy tờ giả ở ngoài cổng trung tâm Tiếp đó cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ Khi trời sắp tối Điều thần lái điện thoại di đi động ra gọi điện thúc giục ác mái đại nhân còn đang phản bội bên ngoài về ăn cơm nhưng là không đợi bấm xuống rồi hình dáng quanh thuộc của ác mái đại nhân bạn lắc lưu xuất hiện một cửa biệt thầu thì thấy ấm thần thần bí bí theo một túi nguyên đông đi vào trong túi lại vì vậy anh hôm nay đã làm những gì có phải đã cùng người của ma tộc phù hộp hay không lên thằng từ lầu hai đi xuống khi mở cửa liền làm như không có chuyện gì thản nhiên tra hỏi. Ác ma Đại nhân cất theo túi nắm tay kéo lưu thành lấy phòng ăn giờ này bữa cơm đã được chuẩn bị xong trên bàn bày biện được các món ăn xa hoa tinh xảo lại có cả hoa tươi làm cho người ta có cảm giác như Làm vào trốn cung đình. Ác ma Đại nhân rất không thối hợp mà đặt cái túi màu đen lên trên bàn ăn cương sảo chỉ tháng từ trong túi tụ có loại giấy chứng nhận ầu ầu ra ra bác mai ném nói thôi hôm nay đi gặp một người làm giấy tờ giả để làm một căn còng khác đây là những lần cấp hức nhất có bàn tiến sĩ, có giấy chứng nhận giáo viên dạy học lao nam, làm bằng thành bác sĩ tâm lý, bằng đầu tư cổ phiếu chứng khoán, bằng đặc biệt cách cho đầu bếp, bàn thẩm định dinh dưỡng, còn có thẻ công nhân công tác giao thông không cộng, cái này thôi làm cho thẩm vụ. Vũ Nguyên, anh thật sự là quá tốt, anh đau phải nhắc ma, anh là người tốt, Thẩm vụ, cành thể, nhân viên, công tác giao thông không cộng giả Hay mất hớt sáng, ôm cái thầy giả trong lòng và mặt phê xưa Khuôn tu vũ hay là thành thành thật thật, đi thi đi Giấy thầy giả sớm bận gì cũng bị điều ra thôi lưu thiên thần bắt giác, rơi vào truyền hiền thật Ai phải đi tra, lãnh đạo dùng giấy thầy giả cũng nhiều Cũng không thấy một ai bị đền chỉ công tác Áo ma nạn nhân mê mẩn đóng để tài giả, Tôi dùng chứng minh thư nhân dân giả nhiều năm như vậy, không phải cũng có ai phát hiện ra đó sao? Tôi cũng đã đổi chứng minh nhân dân đến đời thứ ba, từ khi cải cách mở cửa tôi ở nhân gian đã còn dùng chứng minh nhân dân giả. Cài cách mở cửa như thần thành mặt ở nhân gian, người của ma tộc và thế giới đều sử dụng chứng minh nhân nhân giả, ác ma đại nhân đắc tuyên bố Ai nói, của tôi là thật Như thần nói, của tôi cũng là thật anh nghĩ ta bọn tôi đi chụp ảnh Tôi đừng đi Sau đó thì tiến hành làm chứng minh nhân dân Cho nên là thật Thật cũng chan vào Làm mắt chứng minh thương sẽ rất hiền thói Cho nên chứng minh nhân dân dẫn tốt hơn Ác ma đại, đại nhân hồi lạnh nói Xa la cô gạt môi một cái đám thần ma này có thể đừng thảo luận về chuyện giá chứng minh nhân dân giả hay cách mà cửa này là hay không? Có cảm giác nó kết biệt quá xa với vấn đề chiến tranh biên giới bị đàn rồi. Lưu Thành nói với việc ánh ma đại nhân làm giấy tờ giả không còn làm nào để nói. Y thoáng thấy trong đống giấy tờ giả kia có một có rất nhiều chứng từ, cảm thấy yếu kỳ liền cầm lên nhìn thì thấy ác mai đại nhân còn làm giấy chứng nhận đi y. Liên thần nhất thời cảm thấy toàn thân phất lạnh. Hỏi ác mai đại nhân, anh là người theo thiếu cô thần sao? Giấy chứng nhận đi dự theo văn cảnh thì có lẽ đây là giấy chứng nhận ngành tâm lý học cao nhân. Cái này khi vào làm ở các đơn vị, không ai nước, xài rất cối. Ngay nói thân trích rất nhanh các Ma Đại Nhân giải thích, kia là giải quyết con sao, tại sao lại có hình của tôi trên đó, hay người chúng ta. Đây là tôi nhìn để làm thử niệm. Hôn thư vũ, anh sẽ đi trên khuôn đường đi phạm phức luật không có đường về. Như thần nhìn đống giấy tài giả nói, như vậy đã tính là cái gì, tôi còn giúp cả cậu làm với tài giả. các Ma đại, đại Nhân lấy một cuốn sách màu hồng kinh xạo từ trong cuối xa, nhìn qua rất giống giải thưởng bên Đây là cái gì? Anh không phải là giúp tôi làm chứng nhận chuyên gia và trị trợ kinh doanh professional MBA đi Giấy xác nhận này ở Trung Quốc rất khó làm giải đó, đem bán những giấy tài giải này rất được đó Tôi xem xem có thể là giấy chứng nhận doanh nhân lớn của Nam Như thành không cần thành làm bạo lựa tâm tư của mình, đi một bên khen ngợi một bên mọi giấy chứng nhận ra thấy chi tiêu đề giấy chứng nhận viết hàng chữ rất to chứng nhận thiên thần nội dung giấy chứng nhận đồng chí như thần đã tỏ ra nỗ lực trong công tác quản lý biên giới và nhân giới các học mục đều đạt tiêu chuẩn phẩm hạnh hết lần ưu tú vượt qua các cách đánh giá và phê duyệt tư cách của thiên thần khi vào đồng chí có nhiều nỗ lực tiếp tục lập thêm nhiều thành tích tốt ngày 21 tháng 5 năm hai nghìn mười không giáo Tăng trách hành thẩm tra tư cách tâm giới, chưa thực ủy tăng thẩm tra phí Tây Hữu Yên. Qua một lúc lao khóe môi, Lưu Thần mới rung rãi một chút, đại gian, đại ác. Cách thời điểm ba đại, thiên sứ cụm bố đề thiêu diệt ước trường hơn nửa tháng. Thái nghĩa nữ tự hồ chưa có em bất kỳ hành động nào, nhưng Lưu Thiên Thần không từ thế mà buôn lòng cảnh giác. Yêu lai đường quân thiên sứ ở khắp nơi tích cực tiến hành phòng người, đồng thời tranh thủ sự trợ giúp của thánh Mai. ma giới, của yên và biến dị thần của nhân loại ốc xây đại thần trong cuộc tâm đại chiến thiên địa đang chuẩn bị bùng nổ này. Thế nhưng mà ở khắp các nơi trên địa cầu nhân loại còn sống trong hòa bình như trước, không mấy mai hay biết về khủng bố sắp xảy ra tác ma đạo nhân vẫn không tìm được việc làm như trước. gần đây tuy tự đồng của hắn là tác ma và thì vị trưởng của tiểu quốc kia rất hay đi cùng nhau. từ sau khi thì vị trưởng được nhận vào phu trung phu thiên giới thì cả này cùng tác ma đấu võ mồm. tác ma không nói một tiếng cũng có thể làm cho vị thị trưởng rất giận muốn chết. nhưng mà gần đây trong phục của tác ma vì do đích thân thì Về chuyện nhiều trọng, Tát Ma Đại Nhân cùng từ trong miệng của Tát Ma mới biết được thanh thật của thừa về chuyện là Tố Lâu Lâu Một ngày nào đó, khi đang đi dẫn trong phòng khách nhà mình, nhà mình Tát Ma Đại Nhân lại gạt phải một màn Tát Ma đem về sự trưởng đại linh dàn hoa phía sau hoa viên ngồi xuống đấy, trong ra Tát Ma cùng đã tìm được tình yêu đích thực của mình ở nhân gian Thánh ma đại ngân tay sau lưng, vô thức, vô thức mà rời đi. Thánh ma và thị vệ đang đắm chiền trong tình cảm ẩn liệt, không phát hiện có người đã chứng kiến tất cả. Về phương diện khác, xê bắt những người tiến vào đại trạch của thiên sứ, phải là người ký vào khế ước sinh tử. Một khi tiết lực quan trình của thiên thần và thánh ma, lập tức giết không tha. Hắn gọi là một người làm việc cảm thần. Dưới mưu kế của Lưu Thương Thần, Salafur ra lặng cho thủ hạ làm trang phục thiên giới. Trong cuộc sống không có Lưu dân xuống ở nhà, Lưu Thần cuối cùng cũng đổi làm trang phục thiên thần, khôi phục duyên mà vốn có. Không chỉ như vậy, Y còn nói truyền sẽ không cho ác ma đại nhân thân thiết để huy người kia đổi sang lại phục truyền thống của thiên giới. Đây chính là lời truyền bào kiểu Khi Lạc cố bên trên đính vô số trong sức làm bằng ngọc trai nơi bả vai là hai giác vai kiểu vẩn trong củng lộng lễ khoai trương còn khoác lên một kiện áo tròn dài quét đất trên áo tròn có một kẻ hở có thể phương đai xa vì thế trong lên giá trị của bộ giải phục xa khỉ này ác ma đại nhân muốn để bộ tóc vàng và đôi cánh đang lù ra ngoài Lưu Thần còn lái một chuỗi trang sức mạng kim cương đặc biệt thiết kế cho ám viên thủ để ma đạo nhân đeo trước tráng. Hắn bây giờ thực sự tin rằng cảm hứng góp lây tệ hại của Lưu Xuyến xuyến tuyệt đối là do bị Lưu Thần ám thị mà ra. Mà Lưu Thần một thân trường màu thùng trắng, góc bạc chấm gắt. Trên trường vàng, đến ra sức bằng vàng, trong tay cầm quan minh thánh trường, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ. Tư thế uy nghiêm thần thánh làm các vị thiên xứ vui ngừng để khóc, cuối cùng cũng lại được nhìn thấy nhìn thần thánh. Thôi thái cậu gấp giống Athena trong thánh đấu sĩ, ác ma đại nhân mặc lệ phục đứng ở phía đối diện thiên thần nói. Athena, nữ thần, thần trong thần khỏi hy lạc của loài người sao Bố yên, anh cho rằng tôi rất nữ tính sao Thiên thần không vui mà quay đào lại hỏi Tôi nói sai sao? Đúng là sai rồi Tôi là nói cận gấp giống Sorry Kido, ác ma nhân thay đổi cách nói Saori là hóa thân của nữ Thần Athena cho Aminme tác giả Masami Kurumada. Đó là cái gì? Lưu Thần chưa bao giờ xem phim hoạt hình. Không có gì, ác ma đệ nhân nặng miệng, ừ, cái mà lòng và hẹp hồi của Lưu Thần lại phát tác. Thế nhưng khi quay lại đối mặt với Đắp Thiên Sứ thì lại xa vẻ thần thánh thế chương cho